xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với câu chuyện hắc ám tây du thì uh, như các bạn đã biết thì cái câu chuyện này bữa nay thì bọn mình đã ra kịp tác giả rồi như bữa trước thì mình có nói là mỗi khi mà các bạn đăng ký hội viên đấy thì uh, cứ mỗi ngày mình sẽ ra một clip thì bây bây giờ khi mà cái câu chuyện này đã xa đến tác giả nhé tác giả ra được bao nhiêu thì mình sẽ đọc bấy nhiêu và trong cái thời gian mà để chờ đợi câu chuyện nè ra thì mình đã ra câu chuyện âm mưu Tây Du Ký cho bạn xem rồi đấy nên là các bạn cứ bình tĩnh ở cái tựa chuyện này nếu như mà các bạn nào mà các bạn không không đăng ký được hay như thế nào hoặc là các bạn mới đăng ký một tháng mà nó hết rồi thì các bạn cứ liên hệ với bạn Xuân Tuyến ấy, thì bạn ấy bạn nói chung là các bạn nên một tháng thôi nếu bạn nào còn tiền thì các bạn cứ liên hệ bạn ấy thì chắc chắn là bữa mình mới nói chuyện xong thì bạn ấy vẫn giải quyết tất cả cho các bạn nếu bạn cứ yên tâm. Cứ cầm thẳng lên cái tường nhà của ông ấy xong rồi. Nếu mà không ấy thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp Rồi, ở cái hồi này thì Bữa này do các bạn hối quá Nên mình chỉ đọc khoảng Mới mơn tác giả mới ra thêm được 3 3 chap thì mình gom luôn thành Một hồi nếu mình không đợi thêm một cái nữa Chứ không mất công các bạn hối quá Và đọc luôn để cho các bạn kịp với các bạn cân vớt, không gì mất công <cười> Mấy ông cân vớt cá khẽ các bạn nữa Rồi, bây giờ chúng ta vào câu chuyện luôn Hắc ám Tây Du hồi thứ 115 Sau đó dáng Trần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói thật ra dáng Trần cũng không có cảm giác được có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì từ khi hắn quyết định đến thường khủng cốc, hắn đã không có ý định để cho mình còn sống mà trở về. Kỳ thật hắn đã không có quá nhiều lo lắng, có thể nói là đã quyết định chiến tử, nhưng bây giờ bị phát hiện phần lớn dáng Trần là cảm thấy tiếc nuối cùng xấu hổ. Tiết nối là bởi vì hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa chắc chắn sẽ chết không dễ nhìn. Nơi này có chín tên cường giả thần cấp, 18 tám tên cửu kỳ cảnh, còn có một tên cốc chủ thực lực không biết sâu cạn. Mà bất kể như thế nào mình cũng không thể chạy thoát được. Kế hoạch ngăn cản cuộc chiến tranh này cũng coi như thất bại. Còn lúng túng là thật giống như người lần đầu tiên đi làm tặc trộm đồ. Thật vất vả đi được vào nhà chủ, vừa mới chuẩn bị thi thố chút tài năng thì gian phòng liền sáng lên. Cả nhà người ta đều đang cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật. Cũng xấu hổ và lúng túng giống như vậy còn có thêm hai người nữa. Một người là âm già phòng thần âm phá. ban đầu cốc chủ thời khủng cốc đột nhiên ra tay giết thủ hạ của mình. Âm phá cực kỳ phẫn nộ. Coi như người là cốc chủ, người cũng không có quyền cứ như vậy vô duyên vô cớ mà giết người của ta. Thế nhưng là khi giáng trần xuất hiện trong nháy mắt, âm phá nên biết thủ hạ của mình bị người ta theo dõi. Không chỉ có hắn không phát hiện mà ngay cả mình cũng không có phát giác Đồng thời hắn cũng nghĩ đến cái tên gan to bằng trời này khẳng định chính là Hồng Trần Tinh Mình cảm giác được Chỉ có điều lúc ấy mình cũng không có quá mức để ý Nào biết khi đó chủ quan không chỉ có hại một mạng của thuộc hạ Càng làm cho mặt mũi của mình mất hết trước mặt 8 tên thẳng cấp khác Nhìn trộm chung quanh một chút quá nhiên ngoại trừ sơn hải tộc Vong Sơn Hà Những người khác đều là không có hào ý nhìn lấy mình mà cười lạnh Ừ, quả nhiên vẫn là Vong Sơn Hà người này không tệ Cũng không có thừa cơ mà cười nhạo mình Xem ra sau này cũng nên thân cận cùng với Sơn Hải tộc một chút Quả nhiên là lúc Nguyên Nàn mới thấy được trần tình Vậy mà trước kia còn cùng với Vong Sơn Hà từng có một số khúc mắc. Nhưng âm phá làm sao biết hiện tại Vong Sơn Hà không chỉ có cảm thấy xấu hổ hơn so với hắn Hơn nữa còn rất thấp thỏm Không phải vì cái gì khác mà chính bởi vì cái tên gan to bằng trời dám ở dưới mỹ mắt của chiến tên cường giả thần cấp, trải trộn vào thường khu cốc này, là người của Sơn Hải tộc hắn. Đương nhiên hiện tại đã không phải, nhưng dù sao cũng là đã từng. Rất nhiều chuyện không nhất định phải có chứng cớ xác thực mới được, nhiều khi cho dù chỉ là có một chút liên quan, cũng đủ để rất nhiều người suy đoán cùng tưởng tượng. Phong Sơn Hà thế nhưng là vẫn nhớ rất rõ trước kia Kim Thần của Thương Chi Thế Giới không phải là linh huy tuyệt thiền của tự Kim Nhất Mạch. Chỉ là không biết Kim Thần đời trước cùng Thường Khủng Cốc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có một ngày Thường Khủng Cốc đột nhiên tuyên bố Kim Thần cho lúc tu luyện tàu hòa nhập mà, bị chết bất đắc kỳ tử. Bắt đầu từ đó tự Kim Nhất Mạch, tự Kim kỳ lân tộc linh uy tuyệt thiền kế nhiệm trước Kim Thần. Mà lúc đó tu vi của Linh uy tuyệt thiền cũng là chỉ bán thần, trong khoảng thời gian ngắn, đã liền tấn thằng làm thần cấp. Các chủ thường không cốc rất hứng thú đánh giá ráng trần. Từ vũ trụ cấp thấp đi tới, vậy mà có thể để cho mình biến thành cho bụi. Hơn nữa không có nửa điểm khí tức dị động. Đừng nói là cửu kỳ cảnh, chỉ sợ ngay cả các vị thần cấp cũng khó có thể làm được chuyện này. Không hổ là vũ trụ cấp thấp, năng lực đúng là vô cùng kỳ quạt nói xong ánh mắt của cốc chủ nhìn về phía ẩm phá người này người có biết không ẩm phá lắc đầu liên tục người này bị người của hắn mang vào đây đã là sai lầm rất nghiêm trọng nếu như người này lại còn là người của âm gia bọn hắn thì chẳng khác nào nói âm gia của hắn đang muốn tạo phản sao cốc chủ cũng liệu được người này không thể nào là người của âm gia ẩm phá sẽ không ngu xuẩn như thế ánh mắt lại quay về phía dáng trần nói đi người là người của ai tự tiện xông vào thần không cốc của ta, vốn là tội chết. Nếu như người có thể nói ra chủ tử phía sau, ta có thể để cho người chết một cách êm ái. Sau khi nhìn thấy dáng Trần xuất hiện giữa sân không ai vọng động, cũng không có một vệ binh nào cùng nhau tiến lên để bắt lấy hắn. Những tên kiều kỳ cảnh cũng đều không nhúc nhích. Bởi vì khi dáng Trần hiện thân đồng thời tất cả mọi người đều nhìn ra, dáng Trần có tu vi bát kỳ cảnh đừng nói bất kỳ cảnh liền xem như cửu kỳ cảnh thậm chí thần cấp ở trước mặt nhiều cương giả đỉnh cấp như vậy tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào để đào tẩu hiện tại nơi này không chỉ có là chỗ an toàn nhất của toàn bộ thường trì thế giới mà cũng chính là một chỗ hùng hiểm nhất cốc chủ lời này vừa nói ra chín tên thần cấp đều là sững sờ cốc chủ nói lời này là có ý gì chuyện này chẳng khác nào để tên này xác nhận lung tung ư ngoài trừ vong sơn hà Không có một ai sẽ cảm thấy người này là người thuộc thế lực nào ở đây, bởi vì để cho người của mình xông vào thường khung cốc lại chỉ là một tên bất kỳ cảnh. Điều này căn bản chính là đang muốn khiêu khích đối với thường khung cốc. Có điều dáng trần lại là chậm rãi xoay người nhìn với phía chín người đang đứng phía sau, đây chính là chín người đỉnh phòng nhất của thường trì thế giới. Nếu như mình có thể đem chín người này đều giết chết, hoặc là chỉ giết chết một nửa. Như vậy trận chiến tranh này cũng sẽ bị ngừng lại Chỉ tiếc mình cũng không có được thực lực như vậy Là hắn, ta là người của Sơn Hải Tộc Giáng Trần không chút do dự đưa tay chỉ về hướng vòng Sơn Hà Cho dù chết nếu như có thể tạo thành một chút phiền toái cho bọn hắn cũng là tốt Đây chính là hy vọng cuối cùng của Giáng Trần Quả nhiên theo tay Giáng Trần một chỉ Ở đây tất cả mọi người đều nhìn về phía vòng Sơn Hà Vòng Sơn Hà cũng hư lạnh một tiếng Người đã bị trục xuất ra khỏi sơn hải tộc Người bây giờ đã là một thành viên của liên minh phản chiến Vận khí của người thật sự đúng là rất tốt Lần vây quét đó vậy mà người vẫn có thể chạy trốn được Cốc chủ bỗng nhiên ha hà cười nói Sơn hải tộc còn là liên minh phản chiến Ha ha ha, thú vị Người tên gì? Giáng trần xoay người nhìn về tên cốc chủ không kiêu ngạo không tự ti mà nói Giáng trần Cốc chủ ư một tiếng lại đáp Nói đi Người muốn chết như thế nào Cốc chủ không để ý tới Vong Sơn Hà Trên thực tế cốc chủ không ngốc liền biết người này khẳng định không phải do Vong Sơn Hà chỉ điểm Chính vị thần cấp là đang có chuyện gì xảy ra Hắn là kẻ rõ ràng nhất Chính người này không thể phản kháng lại mình Hoặc là nói không thể phản kháng lại thường khủng cốc Phần lớn người này là tự mình lén lẹn vào dáng trần cười lạnh một tiếng cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. sau đó cứ như vậy nhắm mắt lại hiển nhiên đã sẵn sàng chờ đợi cái chết. cốc chủ tất nhiên cũng không có đem người này để ở trong lòng, có thể chui vào thử khung cốc trên cơ bản đều dựa vào có các loại năng lực hóa bụi kỳ lạ kia. hơn nữa phần lớn còn là do thư khung cốc vì để dẫn đạo chín tên thành cấp đi tới, phải giải trừ tuyệt đại bộ phận cấm chế. bằng không thì coi như tên này có lẽ cày giới thần cấp, coi như năng lực hóa thân của hắn có thần diệu hơn nữa thì tuyệt đối không thể vào được thường khung cốc. Cho nên dáng trần đối với cốc chủ mà nói cũng chỉ làm con tiểu côn trùng chẳng có quan trọng gì. Phất phất tay thì nghiền chết cũng được. Thế nhưng là cốc chủ vừa nâng tay lên một tia ở sau lưng một người trong đôi song sinh kia bỗng nhiên tiến lên hai bước. Ở bên tai cốc chủ rì tai vài câu gì đó. Ánh mắt của cốc chủ liền lộ ra một tiền nghi hoặc, nhưng cũng không có nói gì, mà là phất tay ra hiệu mình đã hiểu. Bắc Sơn đem tên kia dẫn đi, đánh gãy hai chân đưa đến phía sau sân nhỏ. Một tên đại hán xào lưng cốc chủ dậm trần đi tới trước mặt giáng trần. Giáng trần cũng nghe được lời của cốc chủ, vừa định phát động năng lực hóa bụi, đại hán kia chậm rãi vươn tay, sau đó thân thể giáng trần liền cứng ở tại chỗ. Bắc Sơn dùng một cái tay khác ở trước người giáng trần vỗ hờ hai lần, hai đầu gối của giáng trần lập tức liền nát. Bắc Sơn tựa như là dẫn theo cái túi vải rách trực tiếp đem giáng trần nhấc lên uốn về hàng cây cối ở bên mà đi, rất nhanh liền biến mất. Chuyện của dáng Trần cũng chỉ có thể xem như là một việc nhỏ xen vào. Sau khi bị màn đi cấp chủ phất phất tay, chiến thân thành cấp liền hiểu ý. Chuyện ở đây đã kết thúc, liền để sứ giả dẫn đường trở về lầu cát. Sau khi mỗi người trở về thế lực của mình, toàn bộ bắt đầu xuất phát hướng về hỗn độn trì hại. Còn Tô Ngộ Không ở khung chi thế giới sau khi lập tức rời khỏi Tử Phong Tinh, Rốt cuộc lại một lần nữa gặp nguy cơ Bên người chỉ còn Hoa Hoa cùng Tiểu Kiếm Mà Hoa Hoa thì đang trọng thương chưa lành Sức chiến đấu của Tiểu Kiếm thì không đáng kể Lại không có phần thân để dùng Dưới loại tình huống này Tô Ngộ Không Lại bị truy bình của huyết nhà già đuổi kịp Hiện tại thật sự là thời gian Tô Ngộ Không biết bát nhất Đánh thì tuyệt đối là đánh không lại Cho nên việc Tô Ngộ Không có thể làm cũng chỉ có thể là trốn Cũng may từ phòng tình cách hoa âm phường cũng không phải là quá xa. Có hoa hoa chỉ đường, ba người trùng quy là hữu kinh vô hiểm về tại lãnh địa của hoa âm phường. Vốn cho rằng đội truy kích của huyết nhà già sẽ bỏ qua, thế nhưng làm cho Tô Ngộ không, không không nghĩ tới chính là người của huyết nhà già đến một chút ý tứ buồn thà cũng không hề có. Điều này cũng thật là, cũng là ý của Vũ Mỹ Nhi. Đừng nói hoa âm phường hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến toàn bộ thế lực cũng bắt đầu co cụm coi như là không có chuyện vì cấp cam thì không kỳ trên người Tô Ngộ Không Thì Vũ Mỹ Nhì cũng sẽ không để ý cùng với Hoa Âm Phường phát sinh chút xung đột Sau khi tiến vào phạm vi thế lực của Hoa Âm Phường Tô Ngộ Không cùng Hoa Hòa lập tức liền phát giác được có điều không đúng Bọn hắn tiến vào chính là một viền tinh cầu vùng biên Dạng tinh cầu này không có quá nhiều người ở lại Nhưng ngày bình thường đều sẽ có nội vệ của Hoa Âm Phường đóng quân để phòng thủ Dụng ý cũng không phải là để phòng ngừa mà là cảnh giới. Một khi có người có thế lực khác xông vào, nếu như không có cách nào ngăn cản thì sẽ lập tức truyền lại tin tức. Dạng tình cầu vùng biên này trên cơ bản là đem hoa âm phường vây lại. Nói cách khác, bất kể từ vị trí nào, nếu không có sự cho phép mà tiến vào phạm vi thế lực của hoa âm phường, đều sẽ bị phát giác. Nhưng hôm nay tôi ngộ không cùng hoa hoa và tiểu kiếm sau khi tiến vào tinh cầu này cũng không có nhìn thấy vệ đội phòng thủ của hoa âm phường. Không chỉ có vậy, tựa hồ cả viên tinh cầu này đã hoàn toàn trống rỗng. Sau khi rơi xuống đất, ba người trực tiếp tiến vào căn cứ của vệ đội phòng thủ, nhưng mà trong căn cứ chỉ có một mảnh hỗn độn. Trông thấy cảnh này sắc mặt của Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa đều lộ vẻ đáng chát. Trước đó là cưỡi phi tòa chạy trốn, người cử huyết nhà già cũng là cưỡi phi tòa, đều là phi tòa cho nên tốc độ trành lệch không nhiều lắm. Bởi vậy ba người Tô Ngộ Không mới có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng bây giờ đã đến nơi này, lại muốn chạy đi cũng liền không dễ dàng coi như hiện tại lập tức cưỡi phi tòa rời khỏi Thì tất nhiên sẽ quay lại đối diện cùng với đám người trùy kích kia Kế hoạch ban đầu là tìm kiếm trợ giúp của quân thủ vệ Hoa Âm Phương Hiện tại nơi này lại không có một bóng người Nhìn lấy tình huống bên trong căn cứ Tô Ngộ không phòng đoán cũng chỉ có hai loại khả năng Một là nơi này đã bị tấn công, thủ vệ quân đã bị đánh tàn Nhưng nơi này cũng không có quá nhiều vết tích chiến đấu rõ ràng Cho nên khả năng lớn nhất là người của ham phường đã tự mình rút đi Không đúng, thủ, vị, thủ vệ quân là đạo phòng tuyến thứ nhất của ham phường Trừ khi bị toàn diệt bởi địch nhân xâm lấn Nếu không thì tuyệt đối sẽ không tự động rút đi Dù sao nếu thủ vệ quân từ bỏ tinh cầu vùng biên Vậy thì đồng nghĩa với việc để cho địch nhân có thể không có chút áp lực nào Mà vây khốn hoa ham phường Thế nhưng là khi ta rời đi cũng không có nhận được bất kỳ tin tức nào là đã có xảy ra chiến sự Xác định Hoa Vương đã xảy ra biến cố, ta phải lập tức trở lại Hoa Thần Tinh. Vừa nghĩ tới Hoa Vương có thể đã bị sầm lấn, Hoa Hoa lập tức liền gấp gáp, cũng không lo được bản thân đã bị trọng thương. Tô Ngộ Không thì thở dài nói, "Trước hết người còn cần phải nghĩ tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào đã chứ, Chu Bình rất nhanh liền sẽ tới, ba người chúng ta lần này coi như lành ít giữ nhiều." Hiện tại tôi Ngô Không thật sự có cảm giác chỉ đơn thuần bằng vào thực lực của mình, khẳng định không phải là đối thủ của đám trì bình. Hơn nữa cũng không còn đòn sát thủ nào có thể dùng. Hai đạo phân thân của lôi cửu thiên đều đã dùng, thật sự có cảm giác, kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất cũng chẳng hay. Hòa hòa cũng hơi chỉ trệ, hiển nhiên vừa rồi nàng cũng không để ý đến. Hiện tại chính bản thân hai người cũng đang rơi vào hiểm cảnh. Nếu như trùy bình là từ thất kỳ cảnh trở xuống và nhân số cũng chỉ có từ hai người trở xuống, ta còn có thể nắm chắc sẽ đối phó được. Còn nếu như là thất kỳ cảnh, bằng vào trạng thái của ta hiện tại, coi như liều mạng cũng không nhất định sẽ đánh thắng được. Cho nên kỳ thật ta cũng chẳng có biện pháp gì. Hòa hòa đúng là rất thẳng thắn, nhưng cái thẳng thắn lại làm cho tôi ngộ không phải đau đầu. Vừa rồi quân truy kích chỉ còn nằm trước phi tòa, coi như mỗi chiếc phi tòa chỉ có hai người. Vậy ít nhất cũng là 10 người Hơn nữa Người là cửu kỳ cảnh Ta không cho rằng bọn hắn lại phải một vài tên tứ kỳ cảnh và ngũ kỳ cảnh Để tới đối phó với người Cho nên lần này chúng ta có thể sẽ chết chắc Hai người cùng nhìn nhau Ai cũng không có biện pháp gì quá tốt Hòa Hòa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài trụ sở Bọn hắn đã đến gần Biện pháp duy nhất bây giờ ta có thể nghĩ tới Chính là ta mai phục ở cổng căn cứ Khi bọn hắn tiến vào ta sẽ tự bạo như vậy có thể đem tất cả mọi người nổ chết. Sau đó người cười vì tòa mà rời khỏi. Lúc hòa hòa nói ra lời này, ngữ khí rất là bình tĩnh, giống như đây là một chuyện vô cùng bình thường. Tôn ngộ không cảm thấy gần đây hòa hòa có gì đó rất không thích hợp, luôn có khuynh hướng hủy diệt bản thân. Loại ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm. Tôn ngộ không không muốn cũng không cần hòa hòa có loại suy nghĩ này, cả không cần đến hòa hòa phải hy sinh vì bản thân mình. Ta không biết là người nghĩ thế nào, nhưng ta không cần dùng mạng của người để đổi lấy cái mạng của ta. Ta không có khí lực để gánh vác chuyện đó, cho dù chỉ là tính mạng của một người. Hoa hoa cũng chỉ có thể thở dài, cũng không để ý trên đất dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp ngồi luôn trên đất. Hiện tại hoa hoa thực sự là cực kỳ chật vật, không chỉ có y phục trên người đầu đầu có vết rách cùng vết máu. Da thịt vốn là trắng nõn, cũng đều dính đầy cát bụi cùng vết máu. Cị có đôi mắt kia thì vẫn còn là sáng tỏ như cũ. Ta có một biện pháp, chúng ta giả vờ bị bọn hắn bắt được, sau đó trên đường bị bắt về tìm cơ hội đào tẩu. Tô Ngộ không đã bắt đầu cảm chịu trí hoang hoải cho là như vậy. Đây được coi là biện pháp sao? Căn bản không cần giả vờ, chỉ cần đám người huyết nhà già kia nơi này trực tiếp sẽ tóm lấy, hơn nữa bất luận có phải giả vờ bị bắt hay không, đám huyết nhà già kia khẳng định sẽ vì phòng ngừa hai người đào tẩu mà dùng một số thủ đoạn có thể giảm cầm tuyệt đối với cường giá cừu kỳ cảnh. Cho nên chuyện nửa đường chạy trốn thật sự là một điều không thể nào. Thế nhưng hoa hoa cũng không có biện pháp gì tốt, nếu như không như vậy thì hoặc là bị giết chết tại chỗ, hoặc là sau khi bị đánh phế bắt được, bất luận loại nào, thì tựa hồ cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn. Được thôi, vậy cứ làm như vậy. Có điều biện pháp này của người có một cái khuyết điểm rất chí mạng, Biện pháp vừa rồi là do Tô Ngộ Không nghĩ tới cho nên hoa hoa nói có cái khuyết điểm chí mạng. Tô Ngộ Không liền có chút tò mò, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Hòa hoa nói tiếp. Kế hoạch này điều kiện tiền quyết là bọn hắn đối với hai ta sẽ không thấy mặt liền hạ sát thủ. Nếu như ta không có đoán sai thì mục tiêu của bọn hắn là cấp càm thì không kỳ trong thê thể ngược trong cơ thể người. Tình huống bình thường nếu người chết thì lại càng dễ dàng đoạt được kỳ tử không đợi tôn ngộ không nói thêm gì trên nóc căn cứ đột nhiên nổ tung sau đó nằm chiếc phi tòa liền đứng ở trên đỉnh đầu hai người phì tòa mở ra mười tên huyết nha ra liền nhảy xuống vừa nhìn thấy những người này tôn ngộ không lập tức giơ cao hai tay hai tên cửu kỳ cảnh bảy tên bát kỳ cảnh đội hình như vậy để tôn ngộ không cùng hòa hòa chẳng có một điểm cơ hội nào hòa hòa cũng là lập tức giơ hai tay lên chúng ta từ bỏ chống cự đừng động thủ đừng động thủ Mấy tế huyết nhà gia hiển nhiên cũng không ngờ tới trước mắt sẽ là một màn như vậy. Lúc đầu bọn hắn đã làm tốt sự chuẩn bị để chém giết. Theo mệnh lệnh bọn hắn nhận được, người bọn hắn cần truy kích chính là ác đồ cực kỳ hung tàn. Tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa thực lực rất cường đại. Kết quả hiện tại cái gọi là ác đồ hung ác kia, còn chưa có động thủ, làm sao lại đầu hàng rồi. Tên cử kỳ cảnh cầm đầu cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại còn bởi vì tình huống không giống như bình thường nên còn đề phòng hơn nữa Tô Ngộ Không cũng nhìn ra được sự đề phòng trong ánh mắt của tên cửu kỳ cảnh kia Hơn nữa hắn cũng đã vận chuyển quyền lực Rõ ràng là không tin Tô Ngộ Không Mà là dự định tự mình ra tay Coi như có đầu hàng cũng đánh gần chết trước Chờ một chút, chờ một chút Gia chủ của huyết nhà gia các người mất ta Đơn giản là vì trong cơ thể ta có cấp càm theo không kỳ Nếu như các ngươi không động thủ, như vậy chúng ta sẽ từ bỏ chống lại các ngươi, và các ngươi có thể dùng tùy ý, dùng biện biện pháp, đem chúng ta khóa lại rồi mang về. Nhưng nếu như ngươi động thủ công kích chúng ta, ta lập tức triệu hồi ra kỳ khải, muốn quỳ nguyên kỳ khải cấp càm cũng không có dễ dàng phải không? Tô Ngộ Không đã thuyết phục được tên cửu kỳ cảnh kia dừng tay. Tô Ngộ Không nói không sai, thời gian triệu hoán kỳ khải tuyệt đối ngắn hơn so với hắn động thủ giết chết đối phương người đâu, đem ba tên này khóa lại, dùng phong thần tỏa. Phong thần tỏa là thứ huyết nhà già dùng để phong tỏa cường giả các bậc bán thần. Ngoại trừ thần cấp trần chính, những cấp bậc khác bất luận mạnh yếu chỉ cần bị phong thần tỏa khóa lại, sẽ triệt để mất đi tất cả lực lượng. Tôn ngộ không cùng hòa hòa thậm chí ngay cả tiểu kiếm đều bị khóa. Sau đó hai tên cửu kỳ cảnh đem tôn ngộ không cùng hòa hoa mang vào, ngăn chứa của một chiếc phi tòa. Còn tiểu kiếm thì một mình bỏ vào chiếc phi tòa thứ ba. Khi tiến vào bên trong phi toa, Tôn Ngộ Không liền choáng váng. Hắn không nghĩ tới mấy tên huyết nhà già này lại kỹ càng đến vậy. Vậy mà mấy em ba người tách ra. Như vậy coi như mình cũng nghĩ là biện pháp để chạy trốn, thì cũng không thể nào chạy trốn một mình. Mình vẫn còn là quá ngây thơ rồi. Lòng người vẫn là lòng người, sao có thể có quá nhiều người ngây thơ hay mù dốt để cho mình qua mặt như vậy? Trong lòng xem thường vô hạn, nhưng sự thật lại là tôi Ngộ Không chỉ có thể trở thành một kẻ không có năng lực phản kháng, bị đưa tới bên trên phi tòa. Sau đó tên cử kỳ cảnh kia đem nguyên lực một mực giam cầm tông ngộ không ở trên ghế ngồi của phi tòa. dưới áp lực của cường giả cứu khai cảnh, tông ngộ không đừng nói muốn chạy, ngay cả động ngón tay một chút cũng đều rất khó. hơn nữa tên cường giả cứu khai cảnh này khống chế nguyên lực cũng cực kỳ vi diệu để nguyên lực đúng lúc đè tông ngộ không ép lại, nhưng lại cũng không có đem hắn mà đè chết. Ở hai khung phi toa khác tình hình cũng không khác nhiều, khác biệt duy nhất chính là tiểu kiếm không có bị nguyên lực áp chế. Tu vi của tiểu kiếm còn chưa đến nhất khải cảnh cho nên nó được mang lên phong thần tỏa, đây đã là cực kỳ coi trọng. Nếu như một tên tiểu tử còn chưa tới nhất khải cảnh lại có thể, ở dưới áp chế của phong thần tỏa mà còn tạo được sóng gió gì, vậy thì đúng là kỳ tích. Phi toa của huyết nhà già thuận lợi bay lên không, đối với bọn hắn mà nói nhiệm vụ lần này rất thuận lợi. Chỉ cần có thể đem ba người này mang về huyết nhà thành, để gia tộc Quỳnh Nguyên Sư đem cấp cam theo không kỳ trong thể nội tiền tiểu từ kia tháo rời ra, thì đó chính là một đại công rất lớn. Phi tòa vừa bay lên không, chưa kịp ra tốc, đột nhiên trên bầu trời trong tầng mây bắn ra hai tia sáng màu vàng. Kiểm quang kia chớp mắt đã tới, hai khung phi tòa không có năng lực phản kháng trực tiếp đến bị xuyên thủng. Bên trong người của huyết nhà già có một người tử vong tại chỗ, mấy người còn lại đều lập tức rời bỏ phi tòa. Bởi vậy lúc phi tòa bạo tạc mấy người còn lại cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng đó chỉ là tạm thời, hai tia sáng màu vàng kia lại quay một vòng, tốc độ lại một lần nữa gia tăng, thẳng đến chỗ mấy người kia phóng tới. Đồng thời bên trong tầng mây kia đột nhiên nổ tung một vệt kìm quàng, sau đó mấy chục đạo kìm quang hiện lên tản ra phóng thẳng đến chỗ tất cả mọi người cùng phi tòa phía dưới hai tên cựu khải cảnh đương nhiên biết đây là bị người ta tập kích mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai có lá gan lớn như vậy lại có dũng khí tập kích huyết nhà già nhưng vẫn là lập tức làm ra phản ứng hai người đồng thời rời khỏi phi tòa liếc nhau hai người cùng gật đầu kim quang tản ra kia tuy lực rất mạnh nhưng đối với hai tên cửu khải cảnh như bọn họ mà nói Cũng không phải là cái gì không thể ngăn cản. Hai người đồng thời giãn hai tay ra, hai tay lập tức hóa thành một đôi vũ dực huyết sắc to lớn. Vũ dực huyết sắc một quyển đã đem tất cả mọi người cũng phi toa toàn bộ cuốn lại. Mấy chục đạo kiềm quang đình đình đàng đàng toàn bộ đâm vào trên vũ dực huyết sắc. Lúc này mới có thể thấy rõ kiềm quang kia rõ ràng chính là những chui tiểu kiếm kiềm sắc dài từ 3-4 tấc. Vũ dực huyết sắc của hai tên cưu khai cánh lực phòng ngự cực mạnh, mấy chục chuôi tiểu kiếm toàn bộ bị bắn ngược ra, cũng không có thương tổn được vũ dực huyết sắc một chút nào. Thế nhưng ngày sau đó tất cả mọi người đều đã cảm thấy trên đỉnh đầu kiềm quang bỗng nhiên sáng lên, kiềm quang chói mắt giống như một cái mặt trời nhỏ, sau đó chùm ánh sáng kiềm sắc to lớn lần nữa nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm kiềm sắc tựa như là trời mưa đang chút xuống, nhưng cũng không hoàn toàn giống như hạt mưa thẳng tắp mà rơi xuống phía dưới mà là như bị hấp dẫn, toàn bộ nghiêng biến bề trên vũ dực huyết sắc. trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít tiếng va đập liền miền bất tuyệt. sắc mặt của hai tên cửu khải cảnh cũng thay đổi theo. tiểu kiếm kiếm sắc này lực công kích đơn thể cũng không phải là quá mạnh, công kích đến vũ dực huyết sắc nhiều nhất cũng chỉ là có thể tạo ra một vết cắt rất là nhỏ. thế nhưng là số lượng này cũng quá mức kinh khủng. đồng thời sau khi đụng phải tiểu kiếm kiếm sắc bị bắn ra cũng không biến mất mà lại là lượn quanh một vòng sau đó lại nữa nửa trở lại bên trong trùng sáng kiềm sắc trên đỉnh đầu. Rồi tiếp tục tựa như là trải qua bổ sung năng lượng, lại một lần nữa tản ra kim quang chói mắt rồi lại bắn ra. Công kích này căn bản chính là không ngừng không nghỉ. Muốn để công kích dừng lại, hoặc là vũ dự huyết sắc bị đánh nát, hoặc là năng lượng của trùng sáng to lớn kia bị hào hết. Thế nhưng năng lượng bên trong trùng sáng kia vô cùng tràn đầy, hơn nữa tựa hồ còn có thể hấp thu nguyên lực thổ thuật tính từ đại địa trùng quanh. Dạng tấn công này chỉ sợ cầm đến mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề Dạng coi như vậy hiển nhiên không phải là điều mà hai tên cường giả cầu cư khai cảnh mong muốn Hai người liếc nhau, không cần nhiều lời rất ăn ý liền đã biết phải làm như thế nào Một tên cửu khai cảnh toàn thân sáng lên huyết quang, cả người trực tiếp hóa thành một con huyết nhà khổng lồ Đem tất cả mọi người bao gồm phỉ tòa đều ngăn ở trước mặt Một tên cửu khai cảnh còn lại thì là huyết rực mở ra trực tiếp lăn qua phía bên trái, lăn nửa vòng liền bay thẳng hướng về kiều quang to lớn bên trong tầng mây. Dựa theo kinh nghiệm của hai người, địch nhân trốn ở trong mây tiến hành cồng kích cự ly xa. Nguyên nhân rất lớn có thể là địch nhân cũng không am hiểu cận thần chiến đấu, hay là có ký lý do gì khác. Nhưng bất luận là lý do gì, nếu người đã muốn đánh tầm xa như vậy thì ta phải tiến đến cận thần. Cho nên tên cựu khải cảnh này lập tức phóng lên tận trời, toàn thân huyết sắc ngưng kết thành một vòng bảo hộ sắc hồng óng ánh. Chè chở cái tên cựu khải cảnh kia trực tiếp chui vào bên trong kim quang. Chỉ thời gian ba hơi thở, huyết quang cùng kim quang đồng thời nổ tung, bắn nổ trong nháy mắt, huyết quang không có bay ra, mà là cấp tốc đem kim quang bao khỏa hòa tan. Tên cựu khải cảnh của huyết nhà ra kia thân hình hiển lộ mà ra, nhưng mặt mũi lại tràn đầy nghi hoặc. Bên trong kim quang kia lại không có người, thậm chí cũng không có khí tức của người Đại ca cẩn thận, sau lưng Theo một tiếng la lên, tên cửu cải cảnh này lập tức quay người Một thành kiếm ánh sáng kim sắc dài ba thước chém xuống đầu Tên cửu khải cảnh hư lạnh một tiếng, tay phải hất lên Trong lòng bàn tay chảy ra một cỗ máu tươi Máu tươi vừa xuất hiện lập tức ngưng kết thành một thành huyết kiếm Nắm chặt huyết kiếm đối với thành kiếm ánh sáng kim sắc liền đón lấy Ngự kiếm thuật độn thế tiền tông Nhìn thấy kim kiếm kia hoành không Tên cựu khải cảnh của hết nhà già lập tức liền đọc lên một cái tên Độn thế tiền tông Là một siêu cấp thế lực trong khủng trì thế giới Chính là thế lực của thổ thần tiền nhân Không sai Thổ thần là họ tiên Tên là nhân Mặc dù là tông môn thổ thuộc tính Nhưng thứ độn thế tiền tông am hiểu nhất Cũng là cường đại nhất Lại là ngự kiếm thuật Cơ hồ vừa nhìn thấy ngự kiếm thuật liền có thể lập tức biết được là người của độn thế tiền tông. Ta là cơ khai cảnh của huyết nhà già tên huyết lũng, các hạ là người nào thuộc độn thế tiền tông, vì sao lại xuất thủ công kích chúng ta? Huyết nhà già cũng độ thế tiền tông đâu có thù oán gì. Nhìn thấy người công kích đám người mình là độn thế tiền tông, người của huyết nhà già cũng có chút mơ hồ, không rõ đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Độn Thế Tiền Tông cái thế lực này, y như tên của nó, một mực ở vào trạng thái nửa ẩn đột, Cờ hồ có rất ít người nghe nói có người Độn Thế Tiền Tông đi lại ở bên ngoài. Nếu có thì cũng là cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, độ Thế Tiền Tông của những thế lực khác có quan hệ cũng không tệ. Cũng không có điều gì được gọi là đối thủ một mất một con. Cho nên hôm nay đột nhiên bị Độn Thế Tiền Tông công kích, cũng khiến cho đám người huyết nhà già nghĩ không ra lý do gì ta là kiếm vũ linh của đội thế tiền tông, phụng mệnh lệnh của chủ tông, đi điều tra một án bị diệt môn của kiếm khí tông. bên trong phi tòa của các người có người là của kiếm khí tông, chúng ta cần phải mang hắn về. hai người còn lại có khả năng cũng là người biết chuyện cũng cần phải mang về. huyệt lũng nhướng mày, trong lúc nấu chốt vậy mà xuất hiện một vị khách không mời mà đến. nói cái gì là án diệt môn của kiếm khí tông, ai biết là thật hay giả? hừ. Đoán chừng phần lớn chắc là cũng hướng về cây cấp cam thì không kỳ kia mà tới Nhưng người có độn thế tiền tông làm sao lại biết được tin tức Chẳng lẽ bên trong huyết nhà ra có người có độn thế tiền tông ư Hay là hành động của gia chủ cùng động chủ nhất yếu động đã bị phát hiện Trong lúc nhất thời lòng của huyết lũng các loại suy nghĩ bày múa không có cái gì là không thể nghi ngờ Đó chính là bất kể như thế nào cũng không thể để cái tên kia đem người của mình mang đi Độ thế tiền Tông từ khi nào trở nên thành cái không thèm nói đạo lý như vậy? Ba người này chính là trọng phạm huyết nhà gia ta. Ta nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, nhất định phải đem ba người này mang về huyết nhà già. Nếu như các người muốn người, đến lúc đó kêu tông chủ các người tự mình đến huyết nhà già ta mà đòi người. Giờ xin cáo từ. Nói xong, Huyết Lũng mở chiếc cánh gà, một đã phong bạo huyết tắc tràn ngập, tay cửu khai cảnh phía dưới thì là lấy nguyên lực lôi Quấn lấy tất cả phi tòa dự định cấp tốc rời khỏi. Kiếm Vũ Linh vừa rồi ngươi hủy phi tòa và giết tộc nhân của ta, món nợ này sau này ta tìm người tính toán rõ ràng. Nhưng Huyết Lũng vừa muốn có hành động, Kiếm Vũ Linh lại là khẽ cười. Xem ra độ thế tiền tông ta nhiều năm ẩn đội đã để thế nhận quyền mất lợi hại của đội thế tiền tông Huyết Lũng, nếu như ngươi đủ thông minh thì lập tức thả người, bằng không thì đến lúc đó người cũng không thể giữ được mà ngay cả tính mạng của bản thân mình cũng chẳng còn. Huệ Lũng nào có tâm tư để nói nhảm, kiếm vũ linh này tu vi cũng là chỉ khưu khai cảnh, không khác mình là mấy. Huệ Nguyệt, người dẫn người đi trước, ta cản hắn lại. Huệ Nguyệt chính là tên cửu khai cảnh còn lại, Huệ Nguyệt cũng không do dự, khi Huệ Lũng sông lên, đồng thời cũng quay đầu liền chạy. Huệ Lũng vốn Huệ Lũng vốn cho rằng kiếm vũ linh sẽ đuổi theo thế nhưng kiếm vũ linh lại khái động kiếm chỉ hai thành kiếm một lam một hồng liền từ thể nội kiếm vũ linh từ từ bay ra đối với huyết lũng liền chém tới huyết nhà ra người sẽ không coi là ta chỉ có một mình đó chứ hết hồi thứ 115.